Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm qua, chúng mình đã theo dõi câu chuyện về ông Philias Fox và người giúp việc mới tên là Giang Vạn Năng. Vừa làm quen với ông chủ và môi trường hoàn toàn mới mẻ, nhưng Giang Vạn Năng đã nhận ra những điều đặc biệt của ông chủ. Anh lấy làm thích thú và cảm phục. Sự sắp xếp khoa học mọi vật dụng trong nhà của ông chủ đã khiến Giang Vạn Năng cảm nhận sự tinh tế, thông thái và chuẩn mực.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 làm thế nào mà nổ ra một cuộc chuyện trò có thể rất tai hại cho Philad Phúc? Philad Phúc rời ngôi nhà phố Savin của mình vào lúc 11 giờ rưỡi và sau khi đã đặt 575 lần bàn chân phải trước bàn chân trái và 576 lần bàn chân trái trước bàn chân phải, ông đến câu lạc bộ cải cách, một tòa nhà lớn dựng lên ở phố Penman. Với số tiền xây nhà không dưới 3 triệu bạc. Philiad Phốc đến ngay nhà ăn, một căn phòng có chín cửa sổ trông ra một cây vườn ngoạn mục, mà cây cối về mùa thu đã vàng rực ở đó. Ông ngồi vào bàn ăn quen thuộc, trên bàn đã bày sẵn một bộ đồ ăn của ông. Bữa ăn trưa của ông gồm một món ăn khai vị, một con cá luộc dưới nước sốt hào hạn, một đĩa thịt bò quay đỏ giói, có thêm nấm làm gia vị. Một cái bánh ngọt nhân đại hoàng và quả phúc bồn tử xanh. Một miếng format Chester. Và cuối cùng là một vài tách trà thượng hạng. Thứ trà được đặc biệt mua về cho nhà ăn của câu lạc bộ cải cách. 12 giờ 47 phút trưa, nhà quý phái đứng lên đi đến phòng đại sành. Một căn phòng lộng lẫy trang trí những bức họa đóng khung sang trọng. Ở đây một người hầu đưa ông tờ thời báo chưa dọc. Và Philiad Phúc Cẩn Mẫn mở tờ báo với một bàn tay thành thạo chứng tỏ ông rất quen với cái thao tác khó khăn này. Philiad Phúc đọc tờ báo ấy đến 3 giờ 45, và thời gian đọc tờ ngọn cờ tiếp theo kéo dài đến bữa tối. Bữa ăn này cũng được thực hiện trong những điều kiện như bữa trưa, có phụ thêm món nước sốt Hoàng gia Anh. Đến 6 giờ kém 20, Nhà quý phái lại có mặt trong phòng đại sảnh và mải mê đọc tờ thời sự buổi sáng. Nửa giờ sau, một số hội viên câu lạc bộ cải cách bước vào và đến ngồi bên lò sưởi đốt than đá. Đó là những người bạn chơi bài quen thuộc của Philiad Fox, cũng máu mê bài uýt như ông. Kỹ sư Andrew tour các chủ ngân hàng John Sullivan và Samuel Felentin, nhà công nghệ sản xuất rượu bia Thomas Flanagan và Gauthier Ranfer, một trong những ủy viên quản trị của Ngân hàng nước Anh. Những nhân vật giàu có và được kính nề, ngay cả trong câu lạc bộ này mà hội viên không thiếu những tay tay to mặt lớn của giới kỹ nghệ và tài chính. Thomas Flanagan hỏi, Ông Ranfer này, cái vụ mất trộm ấy ra sao rồi? Andrew Stour đáp: Chà chà, nhà bằng mất tỏi món tiền ấy rồi. Gauthier nói, trái lại, tôi hy vọng chúng ta sẽ tóm được thủ phạm. Nhiều viên thám tử, những tay khá sành sỏi đã được phái sang châu Âu và châu Mỹ, và tất cả các bến cảng quan trọng nơi hành khách lên xuống tàu, và thằng cha kia khó mà thoát được tay họ. Andrew liền hỏi, vậy người ta đã biết hình dạng tên kẻ trộm dữ? Gauthier Ranfer nghiêm trang trả lời, Trước hết, đây không phải là một tên trộm. Sao? Cái thằng cha đã xoáy 55.000 liver tiền giấy mà lại không phải là một tên trộm à? Gocerranfer đáp, không, không phải. Vậy thời đó là một nhà công nghệ? John Sullivan hỏi, báo thời sự buổi sáng khẳng định là một nhà quý phái. Con người đưa ra câu trả lời đó. Chẳng phải là ai khác, chính là Philiad Phúc, lúc bấy giờ mới ló đầu ra khỏi chồng báo chất quanh ông. Đồng thời Philiad Phúc chào các bạn đồng sự và nhận lại lời đáp lễ. Sự kiện họ đang bàn đến và được các báo chí Vương quốc, Liên hiệp tranh cãi sôi nổi đã xảy ra ba ngày trước đây, vào ngày 29 tháng 9. Một bó bạc giấy gồm số tiền khổng lồ 55.000 liver, Bị mất cắp trên ngăn ván để tiền của viên tránh thủ quỹ ngân hàng Anh Nếu ai ngạc nhiên rằng Một vụ trộm như vậy Lại có thể dễ dàng xảy ra đến thế Ngài Phó Giám Đốc Goccia Ranfer Chỉ trả lời chính vào lúc ấy Viên thủ quỹ đang bận vào sổ một khoản nhập 3 shilling sáu 6 pence Và người ta không thể để mắt đến tất cả được Nhưng cũng cần nói rõ ở đây Điều này khiến sự việc dễ hiểu hơn Là nhà ngân hàng Anh kỳ lạ ấy, có vẻ lo lắng quá đáng đến lòng tự trọng của công chúng. Không người bảo vệ, không lính gác, không lưới sắt. Vàng, bạc, ngân phiếu được bày ra thả cửa và có thể nói là phó mặc cho bất cứ một anh chàng cha căng chú kiết nào. Người ta không thể đặt nghi vấn về phẩm giá một khách qua lại nào đó. Một trong những nhà quan sát giỏi nhất về phong tục Anh còn kể chuyện này. Một hôm, có mặt trong một căn phòng của một ngân hàng. Ông đã nảy ý hiếu kỳ, muốn nhìn thật kỹ một thoi vàng nặng đến 8 ly Bày trên ngăn ván để tiền của viên thủ quỹ. Ông cầm lấy thoi vàng đó, ngắm nghía nó, truyền tay cho người bên cạnh. Người này lại truyền cho người khác. Cứ thế, thoi vàng được truyền mãi đến tận cuối một cây hành lang tối om. Và chỉ nửa giờ sau mới trở về chỗ cũ. Mà viên thủ quỹ Vẫn chưa hề ngẩng đầu lên Nhưng vào cái ngày 29 tháng 9 Sự việc lại xảy ra Không đúng hẳn như thế Cái bó bạc giấy không quay trở lại Và khi chiếc đồng hồ tráng lệ Đặt trên bàn giấy phòng khách Điểm đúng 5 giờ là đóng cửa công sở Thì ngân hàng Anh chỉ còn việc Chuyển khoản tiền 55.000 liver Sang mục lỗ lãi Vụ trộm đã được chính thức Thừa nhận hai năm rõ 10 Những viên chức Những nhà thám tử chọn trong số người tài giỏi nhất Được phái đến các hải cảng lớn Đến Liverpool Glasgow Le Havre Suez Brindisi New York v. V. Với lời hứa hẹn Nếu tìm ra thủ phạm Sẽ được thường 2.000 Liverpool Và 5% số tiền thu hồi được Trong khi chờ đợi những tin tức Do cuộc điều tra đã bắt đầu liền đó đưa lại Các viên thanh tra ấy có nhiệm vụ quan sát cẩn thận những hành khách đến hoặc đi lại các bến cảng này. Thế nhưng, đúng như tờ Thời sự buổi sáng đã viết, người ta có lý do để cho rằng thủ phạm vụ trộm không nằm trong tổ chức trộm cắp nào ở nước Anh. Trong ngày 29 tháng 9 ấy, người ta đã để ý có một nhà quý phái ăn bận sang trọng, cử chỉ lịch sự, điệu bộ nhã nhặn, đi lại trong phòng trả tiền nơi xảy ra vụ trộm. Cuộc điều tra đã cho phép khôi phục lại khá đúng hình dạng nhà quý phái ấy. Và hình dạng này được loan báo cho tất cả các thám tử ở Vương quốc, Liên hiệp và trong lục địa. Cho nên một vài người thành thạo, trong đó có Gautier Ranfer, tự thấy có cơ sở để hy vọng rằng tiền trộm sẽ không trốn thoát. Và đúng như người ta nghĩ, sự kiện này đã thành chuyện thời sự ở London và khắp nước Anh. Người ta tranh cãi. Người ta sôi nổi bàn tán khẳng định hoặc bài bác những triển vọng thành công của Sở Cảnh sát Chính quốc. Cho nên chẳng có gì là lạ nếu thấy các hội viên câu lạc bộ cải cách cũng bàn luận vấn đề này. Nhất là khi một phó giám đốc của ngân hàng cũng có mặt trong số họ. Ngài Goceran đáng kính, không muốn nghi ngờ kết quả cuộc điều tra vì cho rằng món tiền thường hẳn sẽ đặc biệt kích thích lòng hăng hái Và trí thông minh của các viên chức Nhưng người bạn đồng sự của ông Andrew Stour Lại không chút chia sẻ niềm tin ấy Thế là cuộc tranh luận Cứ tiếp tục Giữa các nhà quý phái Cùng ngồi ở một bàn chơi bài uýt. Stour ngồi trước Flanagan Valentin ngồi trước Philead Fox Trong khi chơi bài Người chơi không nói gì Nhưng giữa các ván bài Câu chuyện bị ngắt quãng trở lại Càng sôi nổi hơn Andrew Stour nói, tôi cho rằng tên kẻ trộm vẫn có cờ trốn thoát, hắn tất nhiên phải là một tay quỷ quyệt lắm. Ranfer đáp lại, thôi đi, không còn một xó xỉnh nào cho hắn ẩn náu được nữa đâu. Nói lạ thật đấy, vậy ngài muốn hắn đi đâu? Andrew Stua trả lời, tôi biết được, nhưng dù sao trái đất vẫn khá rộng. Philead Phúc khẽ lầm bầm sen vào. <cười> Ngày xưa thì rộng đấy. Đến lượt ngài bắt cái. Ông nói tiếp và chìa cỗ bài cho Thomas Flanagan. Ván bài bắt đầu. Cuộc tranh cãi tạm gác lại. Nhưng chẳng bao lâu, Andrew Stour lại khơi chuyện. Ông nói sao? Ngày xưa à? Hay là trái đất đã bé đi chăng? Đúng hẳn thế. Tôi đồng ý với ông Phúc. Trái đất đã bé đi, bởi vì bây giờ ta đi khắp trái đất nhanh gấp 10 lần, 100 năm trước. Và chính điều đó, trong trường hợp ta đang xét, sẽ khiến cho những cuộc tìm kiếm nhanh hơn. Uchi phơ đáp lại. Và cuộc trốn chạy của tên trộm cũng nhanh hơn. Đến lượt ngài kia thưa ngài Stur, Philiad Phốc nói. Nhưng ông Stur đang nghi vẫn không chịu thua, và hết ván bài. Ông lại nói Thưa ngài Ranfer Phải thừa nhận ngài đã tìm được Một cách bông đùa khá thú vị Là trái đất đã bé đi Như vậy bởi vì ngày mai Người ta đi vòng quanh trái đất Mất ba tháng Tám mươi ngày thôi Philiat Phúc nói Đúng vậy đúng vậy thưa các ngài John Sullivan nói thêm Tám mươi ngày Từ khi đường sắt bán đảo Đại Ấn Đã mở thêm đoạn đường giữa Rotan và Allahabad. Và đây là sự tính toán của báo thời sự buổi sáng mà Từ London đến Suez qua ngọn núi Xe nít và Brindisi Xe lửa và tàu thủy 7 ngày Từ Suez đến Bombay tàu thủy Từ Canquita đến Hồng Kông Trung Quốc tàu thủy 13 ngày Từ Hồng Kông đến Yokohama Nhật Bản tàu thủy 6 ngày Từ Yokohama đến San Francisco tàu thủy, 22 ngày. Từ San Francisco đến New York, xe lửa. Từ Nữ ước đến London, tàu thủy và xe lửa, 9 ngày. Tổng cộng, 80 ngày. Phải phái, 80 ngày, 80 ngày. Andrew Stur kêu lên, vô ý đánh ra một con bài chủ. Nhưng không kể đến thời tiết xấu, ngược gió, tai nạn đắm tàu, chặt đường dây. Kể hết. Philiad Phúc vừa đáp lại, vừa chơi tiếp Vì lần này thì cuộc tranh luận không còn gì đến ván bài uýt nữa Kể cả trường hợp bọn Ấn Độ hoặc bọn da đỏ lột đường dây Andrew Stour kêu lên Cả trường hợp chúng chặn đánh các đoàn tàu, cướp bóc các toa tàu, giết hại hành khách Kể hết Philiad Phúc đáp và hạ bài xuống nói tiếp Hay à, tu chủ Các em vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jules Verne. Diễn tiến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em đón nghe chương trình đọc truyện giải kỳ thiếu nhi tuần sau. Chúc các em cuối tuần nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt.